Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1029 Đóng quân tu sĩ Tần lục trong lòng hơi động, thân hình hơi nhô lên, hóa thành một đạo thanh mang, trong nháy mắt bay ra khỏi rừng, đón lấy tu sĩ thanh bào, đồng thời trong miệng khẽ nói, có phải liễu phong đạo hữu, tu sĩ thanh bào nghe tiếng, dừng phi hành, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tần lục, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành ý cười ôn hòa. Tần đạo huynh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ A, tần lục sững sờ, hắn không nhớ rõ mình đã từng quen biết tu sĩ này khi nào, nhưng đối. Phương không nghi ngờ gì đã nhận ra mình, đành phải chấp tay cười nói, liễu đạo hữu, ta dường như chưa từng nhớ cùng đạo hữu có gặp gỡ. Liễu phong cười ha ha một tiếng, giải thích, tần đạo hữu không nhớ rõ cũng là bình thường, năm đó ở huyền Vũ Hồ Đại Chiến, ta từng có may mắn đứng xa nhìn tần đạo hữu trổ hết phong độ. Tuy chưa trực tiếp trò chuyện, nhưng tên của Tần Đạo Hữu, sớm đã khắc sâu trong tâm. Tần Lục gật đầu cười nói, thì ra là thế, là ta sơ sót. Liễu Phong Đạo Hữu, lần này chúng ta tới đây, chính là vì giúp ngươi. Liễu Phong nhìn nhiều tên tu sĩ hóa thần sau lưng Tần Lục, sắc mặt rõ ràng vui mừng, vội vàng nói, đại gia hỏa có thể đến, ta thực sự rất cao hứng. Kim ngưu tinh vượt thế cuộc phức tạp, băng xương tộc cùng long tộc trục trịch. Ta đang lo một cây khó chống đỡ. Tần Lục vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta đã biết tình huống, nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Chẳng qua, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên tìm chỗ an toàn trước, rồi bàn bạc kỹ đối sách. Liễu Phong gật đầu đồng ý, lập tức dẫn dắt Tần Lục đám người, vòng qua khu rừng rậm rạp, đi vào một sơn cốc ẩn nấp. Liễu Phong giới thiệu, từ Vân lão tổ sắp đặt ta đóng quân ở đây, ta đã bố trí qua nơi này một chút Hơi có vẻ đơn sơ, mong các vị đạo hữu thứ lỗi. Mọi người nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong sơn cốc phồn hoa như gấm, các loại hoa tươi đua sắc, thải điệp bay lượn, ong mật khẽ kêu, một phái sinh cơ giạc dào, khác biệt hoàn toàn với không khí hoang dã bên ngoài, giống như bước vào một tiên cảnh không màng thế sự. Vừa đến đây, phong hoa tuyệt đại, lý ly trên mặt mị hoặc ha ha cười nói, liễu đạo hữu, nơi đây quả thật có động thiên khác, mùi hoa xông vào mũi, ngược lại là một nơi đến tốt đẹp để tu thân dưỡng tính nha. Liễu Phong khẽ cười một tiếng, có chút tự đắc. Lúc rảnh rỗi, ta thích loay hoay chút hoa cỏ, coi như điều hòa sau tu luyện. Không ngờ rằng, lại vô tình tạo ra cảnh trí này. Tần Lục thấy mọi người đều bị cảnh đẹp hấp dẫn, nhưng vẫn chưa quên chính sự. Hắn ho nhẹ một tiếng, cắt ngang chuyện phím của mọi người. Liễu Đạo hữu, chúng ta nên quay lại chuyện chính. Có thể nói rõ tình hình cụ thể Kim Mu Tinh vực hiện nay không? Nghe vậy. Liễu Phong nghiêm sắc mặt, thu lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc giới thiệu. Gần đây, ta bố trí giám sát trận pháp ở chỗ này liên tục cảnh báo, cho thấy băng sương tộc cùng long tộc thỉnh thoảng qua lại nơi đây, hành tung quỷ bí. Ta cảm thấy tình thế nghiêm trọng, lúc này mới truyền tin về cứ điểm cầu viện. Bọn họ đi về phương hướng nào? Tần lục hỏi. Tây Nam. Liễu Phong đáp. Có một lần, ta mạo hiểm lén lúc đi theo, phát hiện bọn họ dường như bố trí đại bản doanh tại một tinh cầu. Nơi đó linh khí nồng đậm, nhưng bị trận pháp che lấp rất kỹ, khó mà nhìn trộn toàn cảnh. Thực lực bọn chúng thế nào? Tần Lục lại hỏi, ánh mắt sắc bén, không nghi ngờ gì cực kỳ quan tâm điểm này. Liễu Phong do dự một lát, chậm rãi nói, theo tình hình ta quan sát, băng sương tộc và long tộc lần này dường như không xuất động tinh nhuệ phổ biến là hóa thần, có một số, chỉ có hơi thở nguyên anh, không đáng nhắc tới. Nghe vậy, trừ Tần Lục, mấy người còn lại đều hơi thở vào nhẹ nhõm, Dù sao đối thủ không mạnh, vậy phần thắng của bọn hắn sẽ nhiều hơn mấy phần. Lúc này, Liễu Phong lại bổ sung, đương nhiên, bọn chúng dù không mạnh, nhưng ta vẫn không có cách nào động thủ bọn họ một mình. Dù sao, song quyền nang địch tứ thủ, húng chi bọn họ còn có bí pháp long tộc và băng sương tộc. Tần lục nhận ra tu vi Liễu Phong tại hóa thần trung kỳ, dù không yếu, nhưng đối mặt hai tộc liên thủ, xác thực muối bỏ bể. Tần lục do dự một lát, lại hỏi. Vậy liệu đạo hữu cảm thấy chúng ta trực đảo Hoàng Long sát suất thành công lớn bao nhiêu liễu phong cười nói có tầng đạo hữu ở đây chắc hẳn năng lực tại chính thành Tu Vi cùng mưu trí tầng đạo hữu ta đã sớm nghe lại thêm nhiều người chúng ta như vậy hợp lực lại thì sợ gì bọn họ tần lục nghe vậy khẽ cười một tiếng nếu liễu phong đã nói vậy chắc hẳn có nắm chắc không nhỏ đối phó những con chuột nhỏ trà trộn vào khu vực biện pháp tốt nhất Chính là đưa bọn hắn lên Tây Thiên Tần lục dừng một chút Nếu chúng ta đã biết vị trí bọn hắn Không thể trì hoãn nữa Chúng ta cần nhanh chóng định kế hoạch Sau đó hành động Liễu đạo Hử, Ngươi cảm thấy chúng ta nên bố trí thế nào Liễu phong ánh mắt lấp lé Trầm tư một lát Đưa ra một kế hoạch táo bạo Ta nghĩ Trước tiên chúng ta có thể tìm cách bắt vài người băng sương tộc Ép hỏi trong miệng bọn họ tình hình cạn kẻ đại bản doanh Nếu xác nhận đại bản doanh không có mai phục cường đại Chúng ta trực tiếp vây quanh, một mẻ hốt gọn, toàn bộ chém giết tầng lục nghe vậy, hơi nhíu mày, kế hoạch này tuy mạo hiểm, nhưng trực tiếp hữu hiệu. Hắn nhìn về phía mấy người bên cạnh, hỏi, mọi người thấy thế nào, Trần Duyệt khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, kế này khả thi, chúng ta chấp hành ngay. Chẳng qua, hành động bắt giữ phải cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ. Yến Bình vỗ vỗ ngực, ông ổng nói, ta cũng thấy được. Thanh Tịnh Tử thì nhìn về phía Tần Lục, nói: "Ta nghe Tần Tiền Bối." Về phần Lý Ly cùng Tiêu Dật Phong thì không nói gì, nhưng theo ánh mắt hai người có thể thấy, cũng tỏ vẻ đồng ý, "Tốt, vậy cứ làm thế, thấy mọi người không dị nghị, Tần Lục ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hành động, hóa thành từng đạo lưu quang, bay thẳng ra tinh cầu màu xanh lam, mau chóng đuổi theo về phía mục tiêu." Sau khi bay ra tinh cầu, Liễu Phong giới thiệu tình hình cho mọi người, cách nửa ngày lộ trình Có một hàng băng tinh cầu, những người băng sương tộc rất có thể sẽ xuất hiện. Nơi đó môi trường ác liệt, hàng khí bức người, nhưng là nơi ẩn núp tự nhiên của bọn họ. Chúng ta đến đó mai phục, và đợi bọn hắn xuất hiện. Tần lục nghe vậy, khẽ gật đầu. Mọi người tốc độ phi hành cực nhanh, không cần nửa ngày, đã đến bên ngoài hàng băng tinh cầu. Chỉ thấy bề mặt tinh cầu bao phủ một tầng băng tuyết thật dày, gió lạnh lẫm liệt, thấu xương khó nhịn dưới sự dẫn đầu của Tần Lục, mọi người mai phục xung quanh tinh cầu này chỉ cần có người băng sương tộc đi ngang qua, tuyệt đối trốn không thoát vòng vây của bọn hắn. Tần Lục mở ra hoàn toàn linh thức như tơ lụa nhẹ nhàng lướt qua mỗi một tấc không gian của tinh cầu, cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh. Hàng băng tinh cầu chậm chậm chuyển động, sông băng giao nhau trên đó, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, giống như một viên băng châu khổng lồ khảm nạm trong vũ trụ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi người nín thở chờ đợi. Bầu không khí có chút ngưng trọng Đột nhiên, tần lục nhíu mày Linh thức bắt được hai luồng khí tức yếu ớt Nhưng rõ ràng, đa nhanh chóng tiếp cận Đến rồi tần lục khẽ truyền âm một câu Mọi người nghe vậy Lập tức cảnh giác Riêng phần mình điều chỉnh tốt trạng thái Chuẩn bị nên đón trận chiến sắp tới Chỉ thấy xa xa trong tinh không Hai điểm sáng lạnh dần dần phóng đại Hai người băng xương tộc khoác chiến giáp băng lam Chân đạp hàng băng chi khí Như hai đạo lưu tinh bay tới Bọn họ dường như không hề nhận thấy nguy cơ xung quanh, vẫn thản nhiên tự đắc. Đợi bọn hắn bay vào vòng mai phục, tầng lục ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hạ lệnh, động thủ, lời còn chưa dứt, mọi người đồng loạt ra tay, hóa thành từng đạo vần sáng rực rỡ, trong nháy mắt bao vây hai người băng sương tộc. Trần Duyệt cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang như điện, chém thẳng vào thủ cấp một người. Yến Bình thì huy động cự chù y, trùy phong gào thét chấn động đến mức không gian cũng vì đó rung rẩy. thanh tịnh tự lấy ra pháp bảo, hào quang rực rỡ, phong tỏa đường lui của người còn lại. lý ly và tiêu giật phong thì phối hợp ăn ý, một trái một phải, giáp công mà lên. tần lục và liễu phong không trực tiếp ra tay, tần lục dùng linh thức khóa chặt hai người, tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát. đồng thời, tần lục cũng có ý định để năm người này làm quen với chiến đấu. Chiến trường thiên ngoại khác biệt với thế giới cửu châu, tu vi hóa thần có thể tung hoành một phương, nhưng năng lực xuất hiện ở chiến trường thiên ngoại, tuyệt đại bộ phận đều là những người thực lực cường đại, hóa thần chỉ là một ngưỡng cửa. Chiến trường thiên ngoại tàn khốc dị thường, chỉ có trải qua ma luyện thực chiến mới có thể giúp bọn hắn trưởng thành nhanh hơn. OAOA, hai người băng sương tộc đối mặt với công kích đột ngột, tuy kinh hãi nhưng không loạn, gào thét những âm tiết không rõ ý nghĩa. Nhanh chóng thi triển băng sương bí pháp của riêng mình Ý đồ ngăn cản thế công của mọi người Chỉ thấy trong một chớp mắt Hàng băng chi khí bốn phía Va chạm với công kích của mọi người bộc phát ra từng trận oanh minh Tuy nhiên Dưới sự liên thủ của Trần Duyệt đám người Sự chống cự của bọn hắn có vẻ hơi yếu ớt Trong chốc lát Hai người băng sương tộc liền bị bước vào hiểm cảnh Cuối cùng không thể không thúc thủ chịu trói Tần lục nhanh chóng tiến lên Dùng linh lực phong bế tu vi của bọn hắn, đảm bảo bọn hắn không thể trốn thoát. Đi, tần lục ra lệnh một tiếng, tóm lấy hai người băng sương tộc lập tức rời khỏi nơi đây. Những người còn lại thấy vậy, cũng sôi nổi lên đường đuổi theo. Tuy nói vừa rồi dưới sự ngăn cản của tần lục, ba động chiến đấu nơi đây không truyền đi, nhưng vì nơi này là một trong những tinh cầu băng sương tộc thường xuyên ghé thăm, do đó không thể ở lại chỗ này để thẩm vấn hai người băng sương tộc này. Mang ra xa nơi này mới an toàn Đoàn người Tần lục nhanh chóng qua lại giữa các vì sao Giống như mấy đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm Hướng về một tinh cầu bình thường xa xôi mà đi Bề mặt tinh cầu kia bao phủ bởi rừng rậm xanh um tươi tốt Hoàn toàn khác biệt với hàng băng tinh cầu vừa rồi Phản phất như hai thế giới hoàn toàn khác nhau Đến tinh cầu, Tần lục tìm một sơn cốc ẩn nấp Bốn phía bao quanh bởi cây cối cao lớn Tạo thành một tấm bình phong thiên nhiên hắn vất tay bố trí kết giới cách âm đảm bảo lời nói của bọn họ sẽ không bị ngoại giới phát giác nói tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đó đại bản doanh của các ngươi ở đâu tần lục giọng nói lạnh băng mắt sáng như đuốc nhìn chầm chầm hai người băng sương tộc bị bắt hai người băng sương tộc sắc mặt trắng bệch hiển nhiên là bị trận chiến vừa rồi dọa sợ bọn họ nhìn nhau dường như đang trao đổi gì đó sau đó một người trong đó mở miệng nói Chúng ta chỉ là đội tuần tra, phụ trách tuần tra xung quanh. Về phần đại bản doanh, chúng ta chỉ là lính quèn không biết vị trí cụ thể. Tần lục cười lạnh một tiếng, không biết. Các ngươi nếu là đội tuần tra, vậy tất nhiên là tuần tra xung quanh đại bản doanh, còn dám nói không biết, nói xong, linh thức của tần lục khẽ động, tùy tiện xâm nhập vào thức hải của hai người băng sương tộc, bắt đầu lục soát trí nhớ của bọn hắn. Hai người băng sương tộc toàn thân run lên, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nhưng bất lực phản kháng. Băng sương tộc khác với huyển tộc, tinh thần lực của bọn hắn kém xa huyển tộc, cho nên đối với tinh thần pháp thuật của cửu châu cũng rất khó chống cự. Một lát sau, trong mắt tần lục hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía hai người băng sương tộc, trầm giọng nói, thức hải của các ngươi ta đã khóa chặt, một khi nói dối, ta lập tức biết được, đừng cố gắng giấu giếm nữa. Hiện tại, nói cho ta biết vị trí chính xác của đại bản doanh Cùng với nơi đó có bao nhiêu cường giả? Một tên băng sương tộc rung giọng, lặp lại lời nói dối trước đó, "Chúng ta thật sự chỉ là tiểu binh, không biết vị trí đại bản doanh." Tần Lục ánh mắt lạnh lẽo, linh thức hắn khẽ động, trong nháy mắt cảm nhận được tên tộc nhân này đang nói dối. Hắn không nói hai lời, một chưởng đánh ra, linh lực như đao, trong nháy mắt xuyên thủng tâm mạch của tên băng sương tộc này. Một tên băng sương tộc khác thế thế, sợ đến mức toàn thân khẽ rung rẩy, dường như muốn quỵ ngã xuống đất hắn trợn to mắt kinh hải nhìn tần lục giống như nhìn thấy thần chết hiện tại đến lượt ngươi tần lục giọng nói lạnh băng nhìn chằm chằm tên băng xương tộc còn lại tên băng xương tộc này toàn thân run rẩy hắn cảm nhận được uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ người tần lục biết mình không thể giấu giếm được nữa hắn cắn chặt răng giống như hạ quyết tâm rất lớn cuối cùng mở miệng nói ra tình hình thực tế đại bản doanh nằm ở phía bắc nơi này ba ngàn vạn dặm trên một viên thổ hệ tinh cầu Nơi đó có gần 50 tên cường giả, bao gồm tộc đàn chúng ta và long tộc. Nghe nói vậy, tần lục khẽ gật đầu, hắn cũng không nhận thấy người này nói dối. Xem ra đúng như người này nói, nơi đó có hơn 50 địch nhân tồn tại. Không sai biệt lắm so với dự đoán của ta, xác thực khoảng chừng số lượng này. Liễu Phong khẽ nói thêm. Người băng sương tộc nuốt nước bọt, run giọng nói, chúng ta là tới tiếp ứng một đám người huyển tộc thất bại, bọn họ nắm giữ một số tình báo quan trọng cần mang về lãnh địa tộc đàn. Tần lục nghe vậy, trong lòng chấn động. Người Huyễn tộc lại biết rõ tình hình cụ thể của cường giả cửu châu, nếu những tin tức này rơi vào tay băng sương tộc, đối với bố trí chiến lược tiếp theo của cửu châu, không thể nghi ngờ là đã kích có tính chất hủy diệt. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm người băng sương tộc, giọng nói lạnh lùng, những người Huyễn tộc kia hiện ở đâu? Các ngươi đã chấp đầu chưa? Người băng sương tộc lắc đầu nói, còn chưa chấp đầu, chúng ta chỉ là đến trước để tuần tra đảm bảo lộ tuyến an toàn người huyễn tộc hẳn là sẽ đến trong thời gian gần đây tần lục do dự một lát trong lòng đã có quyết định hắn nhìn về phía mọi người trầm giọng nói bọn người huyễn tộc này không thể giữ lại bọn họ nắm giữ tình báo cực kỳ quan trọng đối với cửu châu chúng ta chúng ta phải chặn giết bọn họ trước khi bọn họ chấp đầu với băng sương tộc mọi người nghe vậy trên mặt rõ ràng toát ra vẻ khẩn trương Nhưng rất nhanh liền sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý Sau một phen thẩm vấn Tên tộc nhân băng sương tộc tham sống sợ chết này Đã khai ra càng nhiều thông tin Điều này khiến cho tất cả mọi người Đối với hành động lần này của băng sương tộc Và long tộc hiểu rõ như lòng bàn tay Tất nhiên Cuối cùng mọi người cũng không buông tha Tên tộc nhân băng sương tộc này Tại chỗ một chưởng khiến cho đầu hắn nở hoa Thân tử đạo tiêu Xử lý xong hai tên tộc nhân băng sương tộc Tần lục và đám người không lãng phí thời gian lập tức phi thân tiến về lộ tuyến mà tộc nhân huyển tộc sẽ đi qua một đoàn người tầng lục ngự không phi nhanh, xuyên qua tinh vực y theo manh mối mà tộc nhân băng sương tộc khai ra, tinh chuẩn khóa chặt đường thủy mà tộc nhân huyển tộc có thể xuất hiện ven đường, sao trời như châu điểm suyết vũ trụ đen nhánh, mà bọn họ thì như những thợ săn trong đêm tối lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu đến lộ tuyến dự định, tầng lục dừng bước ánh mắt thâm thúy liếc nhìn bốn phía. Trong lòng đã có tính toán. Hắn trầm giọng nói, các ngươi sáu người chia làm ba tổ, phân ra ẩn nấp ở ba hành tinh phụ cận, như vậy vừa có thể phối hợp tác chiến, vừa có thể đảm bảo giám sát toàn bộ phương hướng. Một khi phát hiện dấu vết của tộc nhân huyền tộc, lập tức sử dụng pháp khí thông tin, không được hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý, lập tức dựa theo sắp đặt của Tần Lục, phân tổ hành động. Trần Duyệt và Yến Bình một tổ, Thanh Tịnh Tử và Lý Ly một tổ. Tiêu Dật Phong thì hợp tác cùng Liễu Phong, sáu người mỗi người một ngã, riêng phần mình hướng tới tinh cầu dự định tìm hành mà đi. Tần Lục thì một mình tìm được một viên thiên thạch to lớn phiêu phù trong vũ trụ, bề mặt nó lởn chởm, màu sắc u ám, không khác gì những tinh thể xung quanh, là nơi ẩn náu tuyệt hảo. Thân hình hắn lóe lên, đã ẩn vào phía sau thiên thạch, chỉ lưu lại một vòng ba động linh lực nhàn nhạt, lập tức cũng bị hắn khéo léo ẩn tàng, ẩn thân trong đá. Tần Lục nhắm mắt trầm ngâm. Linh thức lại như tơ như sợi, lặng yên khuếch tán, bao trùm tinh vực xung quanh mấy trăm vạn dặm. Đang lúc linh thức tầng lục trải rộng, lặng chờ tinh lành, một đạo pháp khí thông tin dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của vũ trụ. Âm thanh của Lý Ly mang theo một tia căng thẳng, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai Tần Lục, phát hiện mục tiêu, hai con cự long, chở tộc nhân huyền tộc và băng sương tộc đang nhanh chóng chạy tới chỗ chúng ta, Tần Lục nghe vậy, mở trừng hai mắt, linh lực trong cơ thể nháy mắt xôi trào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên chấn động, linh lực quanh thân như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem thiên thạch đang ẩn thân chống đỡ chia năm xẻ bảy, đá vụn văng tung tóe, mà hắn thì dựa thế lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới tinh cầu chỗ Lý Ly. Cùng lúc đó, năm người còn lại cũng nhận được tin tức, từ nơi ẩn nấp riêng của mình đồng loạt bạo khởi, như năm viên sao trời sáng chói, vạch phá bầu trời đêm, hội tụ lại. Tần Lục có tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt đã đến xung quanh tinh cầu nơi Lý Ly đang mai phục, hắn liếc nhìn tinh không, chỉ thấy ở xa xa có hai con cự long đang chở mấy tộc nhân huyễn tộc và băng sương tộc phi nhanh trong tinh không, tốc độ cực nhanh. động thủ thanh âm trầm thấp của Tần Lục lộ ra sự quyết tuyệt, tất nhiên đã gặp, há có thể không dứt, Tần Lục thân hình bạo khởi, như mũi tên bay thẳng về phía cự long, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với Cự Long. Tộc Nhân Huyền tộc và Băng Sương tộc ở trên lưng Cự Long không còn nghi ngờ gì nữa cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tần Lục, bọn chúng đồng loạt gầm thét, các loại quan mang và pháp thuật băng sương như thủy triều đánh tới Tần Lục. Thân hình Tần Lục mạnh mẽ, như du long nghịch nước, xuyên thẳng qua những công kích kia, không ngừng tới gần Cự Long. Hống, Cự Long đột nhiên gào thét một tiếng, há miệng phun ra một cột hỏa trụ to lớn. Ánh mắt Tần Lục lạnh lẽo, đối mặt hỏa trụ mãnh liệt mà đến, hắn không tránh không né, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, kiếm quang như lụa, trong nháy mắt chặt đứt hỏa trụ, đem nó một phân thành hai, ngọn lửa văng thấp nơi, lại bị dập tắt giữa không trung. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc hắn chặt đứt hỏa trụ, không gian bên cạnh đột nhiên nổi lên gợn sóng, vài thanh băng đao đột ngột xuất hiện, mang theo khí lạnh thấu xương, thẳng đến yếu hại của Tần Lục. Tần Lục thân hình lóe lên. Giống như quỷ mị, hiểm lại càng hiểm tránh thoát những thanh băng đao kia Nhưng ngay khi hắn né tránh, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn Phản phất như có ngàn vạn cây kim đang đâm vào T Tần lục hít sâu một hơi Mặc dù bị đau, nhưng trong lòng hắn vẫn hiểu rõ Đây là tộc nhân huyển tộc đang triển khai công kích vào thức hải của hắn Tần lục trắng răng chịu đựng, tốc độ lại không tự chủ được mà chậm lại Hừ, chỉ là ảo thuật cũng muốn vây khốn ta. Tần lục lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép đề linh lực, ngăn cản cơn đau kịch liệt trong thức hải. Mà đúng lúc này, tần lục đột nhiên phát giác được sáu người còn lại đã xuất hiện ở những phương hướng khác nhau, đang nhanh chóng hướng về phía hắn, cùng nhau công kích. Tình cảnh này, rõ ràng làm cho đám tộc nhân huyển tộc và băng sương tộc trên lưng Cự long bối rối, thủ đoạn công kích của chúng cũng vì vậy mà chậm một nhịp. Giám can đảm phân tâm, Tần Lục lạnh hừ một tiếng, lập tức nắm bắt cơ hội này, tốc độ lần nữa tăng lên, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách với địch nhân. Thân hình hắn lóe lên, bay thẳng đến bên cạnh Cự Long. Con cự long thấy thế, đổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi to lớn đột nhiên vung đến, mang theo khí thế bàn bạc, nhắm thẳng Tần Lục. Tần Lục khẽ động kiếm trong tay, kiếm quang lấp lóe, tinh chuẩn chém vào cái đuôi của cự long trong nháy mắt vạch ra một vết thương thật sâu máu tươi phun ra ngoài đột phá tới hóa thần đỉnh phong tần lục cho dù không ra tay toàn lực nhưng chỉ cần tùy ý một kích cũng có thể đả thương cường giả long tộc vốn có lực phòng ngự đỉnh cấp này ngao cự long bị đau thân hình dừng lại tần lục mượn cơ hội này thân hình bạo khởi bay thẳng tới đám địch nhân ở trên lưng cự long tên tộc nhân huyễn tộc đầy mắt cừu hận rõ ràng là nhận ra tần lục miệng gào giận ô nhã không sợ chết sông lên tộc nhân băng sương tộc cũng như thế cùng nhau động thủ cố gắng bao phủ tần lục trong công kích đối mặt công kích dày đặc như thế tần lục lập tức xây dựng tư thế phòng ngự linh lực quanh thân phun trào hóa thành một đạo hộ thuẫn cứng không thể phá những công kích kia giống như thủy triều vọt tới không chút nào có thể đánh phá phòng ngự của hắn ngược lại còn bị bắn ngược trở lại tần lục cười lạnh một tiếng hắn hiểu rõ Đám địch nhân này tuy số lượng đông đảo, nhưng thực lực lại cao thấp không đều, không cách nào cấu thành uy hiếp chân chính đối với hắn. Hắn quét mắt đám địch nhân ở trên lưng cự long, tìm kiếm cơ hội một kích mất mạng. Mà đúng lúc này, sáu người còn lại cũng đã bay đến phụ cận, mỗi người bọn họ đều thi triển tuyệt kỹ, lập tức đánh về phía địch nhân. Có 6 người gia nhập, đám người kia cũng không cách nào cùng nhau phát động công kích về phía tần lục, khiến cho tần lục có thể rảnh tay cầm kiếm chém giết, Bỗng chốc, chiến đấu trở nên kịch liệt. Tần lục và đám người phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều, khiến cho địch nhân trở tay không kịp. Tộc nhân huyển tộc và băng sương tộc ở trên lưng Cự long đồng loạt vẫn lạc, máu tươi và tàn chi rải đầy tinh không, tạo thành một bức thảm liệt. Bọn chúng căng bản không có cách nào ngăn cản, dưới thế công cường đại của tần lục và đám người, tính mạng của bọn chúng như bọc biển, dần dần phá diệt. Rất nhanh địch nhân chết hết. Tần Lục đứng trên đỉnh đầu Cự Long, trường kiếm tra vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường. Cự Long vì chết mà sinh mệnh đã trở thành một cổ thi thể, nhưng do vũ trụ tính đặc thù, nó không chìm xuống mà trôi nổi trong tinh không. Kiểm tra chiến trường, không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Tần Lục trầm giọng ra lệnh. Mọi người nghe vậy, nhanh chóng hành động, thu thập pháp khí, đang dược còn sót lại của địch nhân đồng thời xử lý tất cả những dấu vết có thể làm bại lộ hành tung của bọn họ. Lúc này, Liễu Phong đi tới bên cạnh Tần Lục, mở miệng hỏi, Tần Huynh, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tần Lục cười nói, Liễu Huynh cảm thấy thế nào? Dường như nghe ra được ý nghĩ trong lòng Tần Lục, Liễu Phong do dự một chút, đáp lại, trận chiến này tuy thắng, nhưng Huyễn tộc và băng sương tộc liên thủ, thực lực không thể xem thường. Chúng ta nên cẩn thận một chút, không? Tần Lục lắc đầu, sợ đầu sợ đuôi không phải phong cách của chúng ta. Tất nhiên đã biết đại khái động tĩnh của bọn họ, chúng ta liền trực đảo Hoàng Long, chủ động xuất kích, mới có thể nắm giữ tiên cơ. Liễu Phong nghe vậy, nhíu mày, trực đảo Hoàng Long. Tần Huynh, đại bản doanh của bọn chúng cường giả như mây, chúng ta, không cần lo ngại. Tần Lục ngắt lời hắn, ngữ khí kiên định, dựa theo thực lực của tiểu đội này chúng ta căn bản không cần e ngại đám chuột nhắt xông vào, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, sách lược thỏa đáng, nhất định có thể giành thắng lợi. Liễu Phong nghe xong, trầm mặt một lát, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn hiểu rõ tính cách và thực lực của Tần Lục, nếu Tần Lục đã quyết định, hắn tất nhiên sẽ ủng hộ. Lúc này, những người còn lại cũng đã thu thập xong mọi thứ, sôi nổi tụ lại. Nghe được quyết định của Tần Lục, bọn họ đều biến sắc, Lập tức gật đầu đồng ý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Tần lục nói xong, thân hình chấn động, linh lực quanh thân phun trào, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu bay về phía đại bản doanh của băng sương tộc. Mọi người thấy thế, cũng sôi nổi triển khai thân pháp, theo sát phía sau. Thân ảnh của mọi người xẹt qua tinh không thành nhiều đạo quỷ đạo rực rỡ, nhanh chóng tiến về phía trước. Tốc độ phi hành của bọn họ cực nhanh, không đến hai ngày liền đã đến gần đại bản doanh của băng sương tộc. Trước mặt là một tinh cầu to lớn, bề mặt bao phủ bởi lớp bụi mù thổ hệ dày đặc, phản xạ ánh sáng hoàng sa, tổng thể tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Tần huynh, tinh cầu này nhìn như vững như thành đồng, chúng ta làm sao tiến công? Liễu Phong ở một bên cao mày tra hỏi, hiển nhiên trong lòng có chút không chắc chắn. Lúc này, Trần Duyệt mở miệng đề nghị, hay là chúng ta vẫn dựa theo chiến lược lúc trước? chia làm ba đội tiến hành vây quanh tránh để đám chuột nhắt này tẩu thoát nghe vậy Tần Lục khẽ lắc đầu nói thẳng không cần tách ra vây quanh chúng ta trực tiếp trùng kích hình thành một cổ lực lượng bọn họ trốn hay không không quan trọng chủ yếu nhất là đảm bảo an toàn của chúng ta nói như vậy cũng đúng ta nghe Tần tiền bối đề nghị của Tần Lục lập tức được mọi người tán thành lấy ra pháp khí chuẩn bị tiến công Tần Lục trầm giọng ra lệnh Linh lực quanh thân phung trào, đã bước vào trạng thái chiến đấu. Mọi người nghe vậy, sôi nổi lấy ra pháp khí của riêng mình, quang mang quanh thân lấp lóe. sau đó mọi người hóa thành từng đạo lưu quang, bay thẳng về phía tinh cầu thổ hệ trước mặt. Theo mọi người tiếp cận, bên trong tinh cầu đột nhiên bộc phát ra các loại tiếng rống, phản phất như có vô số cự thú đang đồng thời gào thét. Đúng lúc này, thân ảnh của người Long tộc và băng sương tộc từ bốn phương tám hướng tung ra, trong mắt bọn họ lóe lên ánh mắt hung ác vọt thẳng về phía Tần Lục và đám người. Điều này cũng dễ hiểu, lần này Tần Lục và đám người tiến công một cách quang minh chính đại, không hề ẩn tàng thân hình, bị phát hiện cũng là chuyện bình thường. Hừ, đến rất đúng lúc, Tần Lục lạnh lùng hừ một tiếng, mấy chục thanh trường kiếm trong nháy mắt rời khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước, linh lực quanh thân bành trướng, giống như chiến thần giáng lâm. "Đi!" ra lệnh một tiếng, nhiều thanh trường kiếm mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, cấp tốc lao tới thấy Tần Lục động thủ, sáu người còn lại tất nhiên cũng không do dự, sôi nổi lấy ra bản mệnh pháp khí hoặc là sát chiêu, đóng lấy đám địch nhân đối diện. Về phần đám người Long tộc và băng sương tộc, thế thế cũng sôi nổi phát động phản kích, các loại chiêu thức tấn công mãnh liệt vô cùng, xen lẫn băng sương và long tức, ảo ạt đánh về phía Tần Lục và đám người. Hai bên chiêu thức trên không trung tiếp xúc va chạm. Trong khoảnh khắc, cả tinh không như bị xé nứt, tiếng đổ đinh tai nhất ốc không ngừng vang vọng. Đợt công kích này, có mấy người của băng sương tộc bị trọng thương, kêu la liên tục. Mà bên phía Tần Lục, nhờ có mưa kiếm của Tần Lục, cản trở phần lớn công kích, mọi người không hề hấn gì. Ngay sau một hiệp thăm dò, hai phe nhân mã trong nháy mắt đụng độ, triển khai trận chiến giáp lá cà. Tần Lục thân hình như điện, di chuyển trong mưa kiếm, mỗi một kiếm vung ra đều kéo theo tiếng kêu rên của người băng sương tộc, như vào chỗ không người. Chỉ trong nháy mắt hắn khóa chặt một tên người của băng sương tộc có thực lực không tầm thường, thân hình lóe lên, nhanh chóng áp sát. tên này lông tơ dựng đứng, đã phát giác được tầng lục áp sát, nhưng vì tốc độ của hắn vẫn không cách nào phản ứng, chỉ thấy kiếm quang trong tay tầng lục lóe lên, tên kia liền bị chặt ngang, hóa thành hai đoạn băng điêu. hô, nhưng mà đúng lúc này, tên người của băng sương tộc trước khi chết phản công, một cổ cực hàng chi khí đột nhiên tuôn ra. Trong nháy mắt đông kết tầng lục thành một pho tượng băng Không tốt Xa xa Liễu phong phát ra một tiếng kinh hô Đang muốn tiến lên cứu viện Đã thấy trong cơ thể tầng lục linh lực cùng bạo phun trào Một cổ quan mang ấm áp từ trong ra ngoài lan tỏa Trong nháy mắt làm tan chảy lớp băng hàng quanh thân Hắn khôi phục như lúc ban đầu Ánh mắt càng thêm hung hiểm Chút chiêu trò này Đối với ta vô dụng Tầng lục đang muốn tiếp tục giết chóc Đột nhiên trong lòng khẽ động Một cổ cảm giác nguy cơ xông lên đầu Hắn mãnh liệt xoay người, ánh mắt xuyên thấu chiến trường, khóa chặt Tiêu Dật Phong ở xa xa. Chỉ thấy Tiêu Dật Phong đang bị mấy cao thủ Long tộc vây công, sắc mặt trắng bệch, hiểm tượng trùng điệp. "Đi!" Tần Lục đột nhiên hét lớn một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, Trảm Nguyệt kiếm từ phía sau hộp kiếm bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt xuyên thấu trùng trùng, trùng trở ngại, lao thẳng đến thủ cấp của cự long kia. "Xù!" Một tiếng vang trầm, máu tươi bắn tung tóe. Thế vây công của long tộc trong nháy mắt tan rã, tiêu giật phong thừa cơ thoát thân, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm kích, hắn hướng Tần Lục khẽ gật đầu, trong ánh mắt truyền đạt sự biết ơn không lời. Tần Lục không thèm để ý, năm người này là những đội viên đầu tiên hắn dẫn dắt đội ngũ, cũng là năm người mười phần tín nhiệm hắn. Hắn không hề muốn lần đầu tiên dẫn bọn họ ra ngoài thi hành nhiệm vụ, lại xảy ra thảm kịch trọng thương hoặc là tử vong. Đối với hắn mà nói, điều này không thể chấp nhận được Mọi người chú ý, tập trung hỏa lực Từng cái đánh tan, âm thanh của tầng lục vang vọng trên không trung chiến trường Thân hình hắn lại lần nữa bạo khởi Trường kiếm vung vẩy, băng sương và long huyết hòa lẫn Tạo nên một bức tranh chiến đấu kinh tâm động phách Mọi người được hắn cổ vũ, sĩ khí tăng vọt Phối hợp càng thêm ăn ý, đánh cho băng sương tộc và long tộc liên tục lùi lại Thương vong nghiêm trọng Thế trận dần dần nghiêng về phía Tần lục Thời gian trôi qua nhanh chóng, chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt Dưới sự phát huy của Tần lục, liên quân trước mặt căn bản không có nhiều sức chống cự Theo thế cục dần nghiêng về một phía, người của Long tộc và băng Sương tộc bắt đầu lộ rõ vẻ bại trận Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng Một số kẻ tiếc mạng đã bắt đầu quay người bỏ chạy, cố gắng giữ lấy mạng sống trong trận chiến ngày hôm nay Truy Không được buông tha một tên nào, âm thanh của tầng lục lạnh lùng mà kiên định, thân hình hắn triển khai, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu đuổi theo. Những người còn lại thấy vậy, cũng sôi nổi thi triển thân pháp, tản ra bốn phía, truy sát địch nhân đang chạy trốn. Trong tin không lập tức xẹt qua từng đạo ánh sáng với nhiều phương hướng khác nhau. Tốc độ của tầng lục cực nhanh, hắn khóa chặt một tên tộc nhân băng sương tộc đang bỏ chạy, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén trong nháy mắt xé rách tinh không chém kẻ đó làm hai đoạn. Hô, lại một luồng hơi lạnh tại chỗ nổ tung mà ra. Nhưng lần này, Tần Lục đã có kinh nghiệm, Kim Quang bên cạnh hắn lóe lên, trực tiếp tại nguyên chỗ bỏ chạy, không cho đối phương cơ hội đóng băng hắn lần nữa. Đồng thời, hắn cũng không dừng lại, mà tiếp tục truy kích, mỗi một lần ra tay đều gọn gàng, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Mọi người tản ra, từng người tự chiến đấu, nhưng mục tiêu lại thống nhất tiêu diệt tất cả những kẻ địch bỏ trốn Chẳng qua, số lượng địch nhân thực sự quá đông đảo, nhóm của Tần Lục chỉ có 7 người, sau một phen truy kích, vẫn có không ít địch nhân trốn thoát. Thậm chí có 2 người truy kích quá hung mãnh cuối cùng còn bị phản kích, chịu một chút vết thương nhẹ. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, Tinh không trở lại yên tĩnh. Tần Lục chậm rãi hạ xuống mặt đất, linh thức đảo qua bốn phía, xác nhận không còn dấu vết của địch nhân, hắn mới thu hồi trường kiếm, đi về phía Yến Bình và Thanh Tịnh Tử đang bị thương. Các ngươi thế nào? Giọng nói Tần Lục ân cần, ánh mắt lưu chuyển trên thân hai người, kiểm tra thương thế của bọn họ. Yến Bình và Thanh Tịnh tự nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu, không sao, chỉ là chút thương nhỏ, không đáng ngại. Tần Lục khẽ gật đầu, trong lòng an tâm một chút, lập tức nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ tươi cười, nếu đây là doanh địa của bọn họ, hẳn là có chút đồ tốt. Mọi người chia nhau ra tìm xem, tìm thấy thứ gì thì giữ làm của riêng. Năm người nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức hưng phấn bay đi, ngay cả Yến Bình và Thanh Tịnh tử bị thương cũng vậy, mọi người bắt đầu tìm tòi. Liễu Phong đứng ở một bên, nhìn các thành viên tiểu đội của Tần Lục cao hứng bừng bừng tìm kiếm, trong lòng có chút trục trịch, nhưng lại có chút xấu hổ. Dù sao, hắn cũng không phải thành viên tiểu đội của Tần Lục. Tần Lục chú ý tới sự do dự của Liễu Phong, lúc này cười nói, Liễu Đạo Hữu cũng đi xem đi. Nói không chừng có thể tìm thấy chút ít vật hữu dụng cho ngươi. Liễu Phong nghe vậy, trong lòng ấm áp chấp tay đắc tạ, sau đó cũng phi thân đi tìm. Tần lục thì ở lại nguyên chỗ, bắt đầu thu dọn thi thể rơi xuống mặt đất. Trong trận chiến vừa rồi, bao gồm cả thi thể của long tộc và băng sương tộc, đều tùy ý rơi trên mặt đất. Đến cấp độ này, cho dù chỉ là thi thể, cũng đáng giá ngàn vàng, đặc biệt là thân thể của long tộc, càng toàn thân là bảo Đối với những thứ này, Tần lục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tần lục thành thạo xử lý thi thể, đem vật có giá trị thu vào trong túi trữ vật. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của hắn bị một vật hấp dẫn, đó là một vật thể hình dạng bất quy tắc, ống ánh như băng, nằm lặng lẽ bên cạnh thi thể của một người băng sương tộc, tảng ra nhàn nhạt hàng khí. Hắn nhặt lên, cảm giác lạnh buốt truyền đến, nhưng không hề cảm thấy chút hàng ý nào xâm nhập. Tần lục nhíu mày, Quan sát tỉ mỉ vật phẩm kỳ dị trong tay, nhưng không thể nhìn ra được gì. Đây là vật gì? Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng cũng không truy đến cùng, quyết định trước thu lại, đợi sau khi trở về sẽ xem xét cẩn thận. Sau khi thu thập xong thi thể rơi xuống xung quanh, tần lục quay lại doanh địa, phát hiện mọi người đã vơ vét hoàn tất, đang tập trung một chỗ trò chuyện. tần tiền bối, chúng ta tìm được không ít đồ tốt tiến bình hưng phấn vung vẫy túi trữ vật trong tay thần sắc kích động trần duyệt cũng vẽ mặt tươi cười lần này thực sự là thu hoạch khá lớn thật may có tần tiền bối dẫn đầu tần huynh quả nhiên danh bất hư truyền đồng đại trước kia không sai đi theo tần lão tổ chắc chắn có cơm ăn liễu phong cũng phụ họa, không biết hắn tìm thấy vật tốt gì mà giờ phút này lại có vẻ mặt hớn hở tần lục khẽ cười một tiếng ánh mắt đảo qua mọi người Nếu tất cả mọi người đã vơ vét xong, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nơi này là doanh địa của địch nhân, mặc dù khả năng địch nhân quay lại tạo thành uy hiếp rất nhỏ, nhưng cũng không cần ở lại đây nữa, tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Thế là, một nhóm bảy người lại lần nữa bay lên, hóa thành bảy đạo lưu quang nhanh chóng rời khỏi tinh cầu này. Trên đường rời đi, Suy nghĩ của tần lục không khỏi trôi về vật thể kỳ dị hình dạng như băng kia, trong lòng thầm cân nhắc lai lịch và công dụng của nó. Bay ra một khoảng cách, tần lục chậm lại tốc độ, ánh mắt chuyển hướng liễu phong, thần sắc ôn hòa, liễu đạo hữu, người tiếp theo có tính toán gì không, liễu phong chấp tay, thần sắc trịnh trọng, tần huynh, ta còn cần trở về tinh cầu đóng quân, chờ đợi mệnh lệnh. Lần này có thể cùng tần huynh kề vai chiến đấu, quả thật tam sinh hữu hạnh. Tần Lục khẽ cười một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bình rượu, đưa cho Liễu Phong, đây là rượu do tông môn nhà ta ủ, tên là Quế Hoa Nhưỡng, Ngươi một mình ở đây, thời gian rất dài, lúc nhàn chán có thể uống chút rượu giải sầu. Liễu Phong nhận rượu, cảm kích liếc nhìn Tần Lục một cái, đa tạ Tần Huynh, phần tình nghĩa này, Liễu Phong khắc cốt ghi tâm. Tần Lục vỗ vỗ vai Liễu Phong, cười nói, không cần khách khí, chúng ta sau này còn gặp lại. Liễu Phong gật đầu, sau đó lại nhìn về phía mấy người sau lưng Tần Lục, cười nói, "Còn có vài vị, chúng ta nếu có cơ hội, Cửu Châu lại tụ họp." Mấy người nghe vậy, tự nhiên cũng cùng Liễu Phong tạm biệt, riêng phần mình chấp tay. Tần Lục mang theo năm người lần nữa gia tốc, hóa thành lưu quang, biến mất trong tinh không. Liễu Phong đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tần Lục và những người khác rời đi, trong lòng dân lên một dòng nước ấm. Hắn mở ra bình rượu, khẽ nhấp một cái, Mùi rượu thơm ngát, dường như có thể xua tan tất cả mệt mỏi và cô độc. Hắn tự lẩm bẩm, Tần lục, thực lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Bảy, nói xong, Liễu Phong cũng quay người, hóa thành một đạo lưu quang, bay về tinh cầu mà mình đóng quân. Lại nói về phía Tần lục, mấy người trực tiếp bay về phía vị trí của không gian truyền thuyết pháp trận. Truyền tống không gian pháp trận là không gian do đại năng dựng lên hai bên, hình thành lối đi, bọn họ muốn trở về tự nhiên cần tìm được lỗ đen lúc đến mấy người mang theo tâm tình hưng phấn rất nhanh liền bay về khu vực tinh không mà trước kia không gian nhảy vọt đến A, Lý Ly kinh ngạc nói lỗ đen kia sao không thấy ta rõ ràng còn nhớ vị trí này Tần Lục nghe vậy thần sắc ung dung giải thích không gian thông đạo không phải cố định không thay đổi nó sẽ di động theo thời gian và biến hóa của không gian thậm chí ẩn dấu đi muốn tìm được nó Không chỉ cần nhớ vị trí của nó, mà còn cần nắm giữ quy luật biến hóa của nó. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Tần lục khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, ta có một phương pháp tìm kiếm không gian thông đạo, mọi người đi theo ta, không cần tách ra. Nói xong, hắn nhắm mắt trầm ngâm, linh thức trong nháy mắt khuếch tán ra, cảm nhận không gian ba động chung quanh. Một lát sau, hắn mở mắt, thân hình triển khai, hóa thành một đạo lưu quang bay về một hướng nào đó mọi người thấy thế cũng sôi nổi đuổi theo phi hành một khoảng Tần lục đột nhiên dừng lại ánh mắt nhìn chăm chú phía trước một mảnh hư không mọi người cũng dừng lại hiếu kỳ nhìn về phía Tần lục Tần lục khẽ búng tay một đạo linh lực ba động trong nháy mắt khuếch tán va chạm vào vùng hư không kia chỉ thấy vùng hư không kia đột nhiên gợn lên từng vòng sau đó một lỗ đen từ từ xuất hiện tìm được rồi Tần lục khẽ cười một tiếng, nhìn về phía mọi người, mọi người theo sát ta, chúng ta về thôi. Bay qua lỗ đen, nơi xuất hiện tiếp theo, chính là tử vi tinh, nơi vô vi tử đóng quân. Trên tử vi tinh, mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt. Tần lục mang theo Yến Bình, Trần Duyệt, Lý Ly, Tiêu Dật Phong, Thanh Tịnh Tử, chậm rãi đáp xuống mặt đất tử vi tinh. Đã đi ngang qua, vậy liền nên chào hỏi vô vi tử một tiếng rồi hẳn rời đi. Để bày tỏ thiện ý vừa mới rơi xuống đất Liền có trận gió thổi qua Thân ảnh vô vi tử giây lát hiện ra Trên mặt vui mừng Chư vị, từ khi chia tay đến giờ Không có vấn đề gì chứ Xem ra chuyến này có chút thuận lợi Vô vi tử cười nói uyển chuyển Ánh mắt lưu chuyển trên thân mọi người Lộ ra mấy phần khen ngợi Tần lục mỉm cười đáp lại Nhờ phúc tất cả coi như thuận lợi Đi ngang qua nơi đây Đặc biệt tới bái phỏng đạo hữu Vô vi tử cười ha ha một tiếng đưa tay làm tư thế mời như thế rất tốt, xin mời đi theo ta. hắn dẫn dắt mọi người vòng qua tầng tầng mây mù, đi vào một tòa đình viện tiên khí lượn lờ. trong nội viện, linh hoa dị thảo tranh diễm, thanh tuyền róc rách, cảnh sắc an lành. mọi người ngồi vây quanh bên cạnh bàn đá, vô vi tự tự tay pha chế tiên trà, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. bọn họ đàm luận tâm đắc tu luyện, khi thì cao mày, khi thì rộng mở thông suốt, không khí hòa hợp mà nhiệt liệt. Đàm đạo một lát sau, tần lục đứng dậy cáo từ Đạo hữu, chúng ta còn cần trở về cứ điểm phục mệnh Không tiện ở lâu, hôm nay đàm luận đến đây thôi Vô vi tử đứng dậy, gật đầu đáp ứng Tự nhiên là như thế, còn chưa nói xong Thanh tịnh tử bên cạnh tần lục mở miệng nói Tần tiền bối, ta muốn lưu lại nơi đây cùng sư huynh ôm chuyện mấy ngày Người xem, vô vi tử gật đầu Trong mắt lóe lên một vòng ý cười Như thế rất tốt, thanh tịnh tử lưu lại Ta cùng hắn cũng đã lâu không trò chuyện rồi. Tần lục khẽ cười một tiếng, ánh mắt ôn hòa đảo qua thanh tịnh tử, nếu ngươi đã có ý nguyện đó, tự nhiên là được. Tần lục chấp tay từ biệt, vậy làm phiền đạo hữu chăm sóc thanh tịnh tử rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người nói với Yến Bình, Trần Duyệt, Lý Ly, Tiêu Dật Phong, chúng ta đi thôi. Bốn người cùng lên tiếng đồng ý, theo tần lục cùng nhau đứng dậy. Vô vi tử cùng thanh tịnh tử tiến đến cửa đình viện, tần lục đám người bay lên, thân hình dần dần lên cao, hướng về phía cứ điểm nhanh chóng đuổi theo. Trong mây mù, thân ảnh của bọn hắn dần dần mơ hồ, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Vô vi tử quay đầu nhìn về phía thanh tịnh tử, nụ cười ôn hòa, tiểu tử ngươi thật là biết chọn thời điểm, lần đầu tiên làm nhiệm vụ cũng không trở về phục mệnh, cũng may tần lục tính cách tốt, đổi lại những người khác, tất nhiên sẽ nói ngươi. Thanh tịnh tử cười hát hát, gãi đầu một cái, đây không phải rất lâu không cùng sư huynh ngài gặp mặt nha, nên suy nghĩ trò chuyện nhiều hơn. Vô vi tử lắc đầu, thôi được rồi, nếu ngươi muốn ở lại, vậy liền sống thêm mấy ngày. Chẳng qua, ngươi phải nói cho ta nghe một chút, các ngươi lần này làm nhiệm vụ, rốt cuộc đã làm ra động tĩnh gì lớn. Thanh tịnh tử nghe xong, lập tức kích động lên, sư huynh, người không biết đó thôi, Tần tiền bối thực lực quả thật kinh người vô cùng quả thực vô địch. vô vi tử nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. ô, mau nói cho ta nghe một chút hắn đã làm những gì. thanh tịnh tử thế là thao thao bất tuyệt kể về đủ loại sự tích của tần lục từ tu vi tăng lên tới kỹ xảo chiến đấu lại đến tài năng lãnh đạo không một điểm nào không khen ngợi. hai người lần nữa ngồi xuống thưởng thức tiên trà trò chuyện về đủ điều của tần lục. trong đình viện linh hoa dị thảo dường như cũng vì câu chuyện của bọn hắn mà tăng thêm mấy phần sinh khí. Thanh tuyền róc rách, bầu không khí vô cùng thoải mái. Vô vi tử nghe đến cuối cùng, sợ lên cằm, lẩm bẩm, chiếu theo ngươi nói như vậy, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến hóa thần đỉnh phong cảnh, tê. Thanh tịnh tự hít sâu một hơi, hóa thần đỉnh phong. Không phải nói tầng tiền bối bây giờ là hóa thần hậu kỳ sao, vô vi tử khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nếu hắn chiến đấu dễ dàng như vậy, kia tất nhiên là hóa thần đỉnh phong. Sư huynh của người ta cũng từng trải nhiều. Hóa thần hậu kỳ cùng đỉnh phong, tuy chỉ cách nhau một đường, nhưng thực lực lại là cách biệt một trời một vực. Thanh tịnh tử nghe xong hai mắt tỏa sáng, vậy tần tiền bối chẳng phải là đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này rồi sao? Thật sự là quá lợi hại, đó là đương nhiên, vô vi tử cảm khái nói, cửu châu thế giới đã nhiều năm như vậy, số lượng luyện khí sĩ sinh ra đâu chỉ ước vạn, có thể đạt tới hóa thần đỉnh phong đếm đi đếm lại cũng chỉ hơn 10 vị, tần lục hắng. Khiến người ta không thể không bội phục, thanh tịnh tử vẽ mặt sùng bái, lập tức lại đột nhiên cười nói, vậy sư huynh ngài khi nào đột phá hóa thần hậu kỳ, cũng cho đám tiểu bối chúng ta ngước nhìn một phen. Vô vi tử cười khổ lắc đầu, người tiểu tử này, chỉ, giỏi treo chọc ta. Con đường tu luyện, há lại chỉ vì trước mắt sự tình. Hóa thần hậu kỳ, không phải dễ dàng đột phá như vậy. Thanh tịnh tử cười hắc hắc, xích lại gần vô vi tử, sư huynh. Ngài đừng khiêm nhường. Ngài chính là người có hy vọng nhất đột phá hóa thần hậu kỳ ở vùng Tây Bắc, ta rất coi trọng ngài, vô vi tử bị thanh tịnh tử chọc cho cười ha ha, nỗi buồn bực trong lòng cũng tan biến, tốt, tốt, cho ngươi mượn các ngôn. Chẳng qua so với Tần lục, ta vẫn còn kém xa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục thưởng trà nói chuyện phiếm. Trong đình viện, bầu không khí nhờ hai người trêu chọc mà càng trở nên thoải mái vui sướng. Thanh tịnh tử đột nhiên nghĩ đến điều gì, nghiêm sắc mặt, sư huynh, ngài nói tần tiền bối thiên tài như thế, vậy hắn tiếp theo có khả năng thành tựu cảnh giới mà vạn năm qua chưa có người thành tựu không, phi thăng sao? Vô vi tử nghe vậy, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, cảnh giới kia, đâu phải chuyện dễ dàng. Trên cửu châu thế giới, hạng người thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng lại chưa có người nào xung kích thành công qua. Tần lục hắn, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không nhất định có khả năng phía trên hóa thần là cảnh giới gì, không có người biết. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có người thành công đặt chân vào phiến lĩnh vực không biết đó. Nhưng dựa vào tưởng tượng của mọi người đối với cảnh giới này, cuối cùng được mệnh danh là phi thăng cảnh. Phi thăng, đối với tất cả luyện khí sĩ mà nói, vừa là mục tiêu cuối cùng tha thiết ước mơ, cũng là ảo mộng xa không thể chạm. Nó như là một ngôi sao rực rỡ treo ở chân trời vẫn vô số người ngước nhìn, nhưng hiếm có người có thể thật sự chạm đến. Nói cũng đúng. Thanh tịnh tử gật đầu nói, đạo tổ, nho thánh, phật tổ, còn có lão tổ các nhà, những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng không thành công phi thăng, tầng tiền bối cũng rất khó nói, vô vi tự ánh mắt thâm thúy, nhớ ra điều gì đó, nói, phi thăng chi cảnh, ta nghe nói cần một loại huyền diệu nhất, thiên cơ. Thanh tịnh tử nghe vậy, trong mắt lóe ra vẻ hướng tới thiên cơ khi đến tột cùng là cái gì vô vi tự lắc đầu trong giọng nói mang theo một tia thần bí thiên cơ bất khả lộ ta cũng biết rất ít nhưng có một điều có thể khẳng định đó là bí mật thâm ảo nhất giữa thiên địa liên quan đến bản chất của sinh mệnh khởi nguyên vũ trụ cùng với chìa khóa siêu thoát luân hồi thanh tịnh tự nghe xong cảm xúc bành trướng siêu thoát luân hồi đây chẳng phải là mang ý nghĩa vĩnh sinh bất tử có lẽ vậy vô vi tử khẽ cười một tiếng ánh mắt vừa có hướng tới lại vừa có bất đắc dĩ nhưng vĩnh sinh bất tử đối với người tu hành chân chính mà nói có lẽ không phải là điều quan trọng nhất điều truy cầu chân chính là sự tự do của tâm linh là thấu hiểu đại đạo là cảnh giới đồng thọ cùng trời đất cùng nhật nguyệt tề huy hai người trầm mặc một lát riêng phần mình đắm chìm trong ước mơ về tương lai sau đó Vô vi tử vỗ vỗ bả vai thanh tịnh tử, cười nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta hay là trước cứ làm tốt việc trước mắt đã, nào, uống rượu, tần lục và những người khác đã trở về cứ điểm chu tước một cách thuận lợi. Tần lục để bọn họ trở về động phủ nghỉ ngơi, còn bản thân hắn đi gặp binh gia lão tổ Vân Đình Tử để báo cáo nhiệm vụ. Vẫn là ngọn núi cô độc ở phía bắc. Tần lục thuật lại một cách đơn giản những chuyện đã xảy ra cho Vân Đình Tử bao gồm số lượng địch nhân đã giết và số lượng địch nhân đã chạy trốn, không hề sai sót. Nghe xong, Vân Đình Tử chậm rãi gật đầu, rất tốt, ngươi đã hoàn thành rất tốt. Trong giọng nói của Vân Đình Tử mang theo vài phần khen ngợi, trong đôi mắt đã trải qua bao tang thương, hiện lên một tia hài lòng không dễ phát hiện. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên tay áo, hỏi, ngươi bây giờ là đỉnh phong cảnh A, tần lục khẽ gật đầu, không thể gạt được Vân Lão Tổ. Xác thực đúng như vậy Vân Đình Tử nghe vậy Nở một nụ cười nhạt Vậy thì tốt Như vậy chúng ta lại có thêm một phần lực lượng ứng phó Tần lục cao mày Hỏi ngược lại Vân Lão Tổ Hiện tại tình hình liên thủ của băng sương tộc và long tộc thế nào Vân Đình Tử thu lại nụ cười Sắc mặt trở nên ngưng trọng Theo tin tức truyền về Bọn chúng đã xuất binh từ lãnh địa của mình Đang bí mật tập kết ở một nơi nào đó Mục đích của bọn chúng Không cần nói cũng biết nhất định là muốn khởi xướng đại quyết chiến. Ánh mắt tần lục lấp lóe do dự một lát rồi hỏi, vậy chúng ta nên ứng phó thế nào? Vân Đình tử do dự một thoáng, ánh mắt thâm thúy, việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng ngươi không cần lo lắng, đã có đối sách cho việc này. Hắn đứng dậy, chấp hai tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời đầy sao xa xôi, mấy ngày nữa, chính là thời điểm các đại cứ điểm tụ họp, chúng ta sẽ tiến hành nghị sự, thương thảo kế sách cộng đồng kháng địch. Ngươi trở về vừa vặn, có thể cùng nhau tham dự. Tần lục nghe vậy, trong lòng an tâm hơn một chút. Hắn hiểu rõ, đây sẽ là thời khắc mấu chốt quyết định vận mệnh của tu chân giới. Vân Đình tử xoay người, nhìn về phía tần lục, mấy ngày nay ngươi hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi tin tức của ta. vâng. Tần lục gật đầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất trên ngọn núi, chỉ để lại Vân Đình tử một mình, lặng lặng nhìn về phía xa tựa như đang suy tư điều gì Tần lục về đến động phủ của mình trong lòng vẫn quanh quẩn lời nói của Vân Đình Tử hắn hiểu rõ, tại thiên ngoại chiến trường mâu thuẫn giữa các tộc quần là không thể điều hòa, những người tu luyện như bọn hắn tất nhiên phải cùng băng sương tộc và long tộc xảy ra một trận chiến sinh tử bây giờ xem ra, trận đại chiến này đã không còn xa mà để nên đón đại chiến sắp đến việc nỗ lực tăng thêm dù chỉ một phần lực lượng đều là cực kỳ quan trọng Nghĩ đến đây, ánh mắt tần lục không khỏi rơi vào khối băng xương không theo quy tắc mà hắn mang về từ chiến trường. Nghiên cứu nó thật kỹ, có thể sẽ tăng thêm một phần trợ lực cho chiến đấu. Nghĩ là làm, tần lục ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng nâng khối băng xương lên, nhắm mắt trầm ngâm, đem linh khí chậm rãi rót vào trong đó. Linh khí như tơ như sợi, xuyên qua từng khe hở nhỏ bé của khối băng, tìm kiếm bí mật của nó. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong động phủ tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của tần lục. Một ngày trôi qua, đến khi sợi linh khí cuối cùng được thu hồi, tần lục đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn cuối cùng đã phát hiện ra công dụng của khối băng sương này, vật này có thể hấp thu và chứa đựng một lượng lớn hàng khí, vào thời khắc mấu chốt có thể phóng xuất ra công kích bông tuyết băng hệ cường đại. Như thế có chút tác dụng, tần lục khẽ mỉm cười. Hắn không biết vì sao tên tu sĩ băng sương tộc kia trước khi chết không sử dụng món pháp khí này, nhưng những điều đó đều đã không còn quan trọng, hiện tại pháp khí này là của hắn, khè khè tần lục vận dụng linh khí, chậm rãi đem hàng băng lực lượng rót vào trong đó. Hắn có thể cảm ứng được hàng khí mà băng sương pháp khí này chứa đựng càng phát ra nồng đậm, giống như một ngọn núi băng thu nhỏ đang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Mấy ngày kế tiếp, hắn liên tục đưa hàng băng chi khí vào, cố gắng làm cho nó đạt đến trạng thái bảo hòa. Nhưng phạm vi lưu trữ của pháp khí vẫn nằm ngoài dự kiến của Tần Lục Không hề có chút cảm giác nào là rót đầy cả Vào ngày hôm đó, khi Tần Lục một lần nữa đắm chìm trong sự giao hòa của linh khí và hàng băng Trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, đó là tiếng gọi của Vân Đình Tử Hắn đột nhiên mở mắt, lập tức đứng dậy, lấy ra một viên pháp khí truyền âm tinh xảo từ trong tay áo Khẽ chạm vào, mở miệng nói truyền âm ra xa, ta cùng Vân Lão tổ ra ngoài một chuyến, các ngươi ở lại cứ điểm chờ đợi. Sau khi dặn dò đội viên, thân hình Tần Lục thoát một cái, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, phá vỡ không trung, bay thẳng đến đỉnh núi. Khi đến đỉnh núi, Tần Lục chỉ thấy Vân Đình tử đứng chắp tay, tay áo khẽ lay động theo gió, bên cạnh còn có một nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, xung quanh còn cuốn quanh hàng khí nhàn nhạt. Nhìn thấy người này, Tần lục trong lòng rung lên, nhận ra hắn. Người này chính là người dẫn đầu tu sĩ Thần Châu, Hàng Minh, hóa thần đỉnh phong cảnh. Tần đạo hữu. Hàng Minh chấp tay, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, lâu rồi không gặp. Tần lục chấp tay đáp lễ. Hắn và Hàng Minh không quen thân, nhưng năm đó tại huyền Vũ Hồ cũng coi như đã từng tiếp xúc, hơn nữa tất cả mọi người đều là cường giả của cứ điểm chu tước, cho nên cũng coi như quen biết. Vân Lão Tổ, Hàng Đạo Hữu, chúng ta bây giờ xuất phát. Tần Lục đưa mắt nhìn hai người, mở miệng hỏi. Vân Đình Tử khẽ gật đầu, đúng vậy, Lý Gia Tiên vẫn còn ở chỗ huyển tộc, hiện tại chỉ có ba người chúng ta, đi thôi. Nghe vậy, Tần Lục và Hàng Minh tự nhiên không còn gì để nói, lập tức đuổi theo Vân Đình Tử, bay lên phía trên Cửu Châu Thế Giới. Cửu Châu tổng cộng có bốn cứ điểm, chia thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Mà việc kiến thiết bốn cứ điểm, hoàn toàn là bố trí vây quanh vùng trời của Đại Lục Cửu Châu, cho nên trung tâm của bốn cứ điểm, chính là nơi mọi người thường ngày giao lưu bàn bạc. Tần lục đã từng đi qua hai lần, tự nhiên cũng coi như quen thuộc. Nhưng lần này nơi cần đến, lại không phải quảng trường giao lưu quen thuộc kia, mà là cung điện màu vàng kim trôi nổi trên không trung. Khi tòa cung điện màu vàng kim cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng tần lục không khỏi dâng lên một cổ rung động. Cung điện kia vàng son lộng lẫy, được làm bằng vàng rồng, tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Nó lơ lửng giữa không trung, xung quanh còn cuốn quanh mây và sương mù nhàn nhạt, càng tăng thêm vài phần thần bí và trang nghiêm. Đến rồi. Âm thanh của vân đình tử vang lên bên tai, mang theo một tia ngưng trọng. Ba người thân hình thắt một cái, đã đi tới trước cung điện. Chỉ thấy cửa lớn của cung điện rộng mở, bên trong bày biện rất nhiều bồ đoàn, xếp thành một vòng tròn hiển nhiên là chuẩn bị cho mọi người. Lúc này, đã có không ít người ngồi xếp bằng trong đó, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thấp giọng trò chuyện. Khí tức của bọn hắn khác nhau, nhưng không một ai không phải là hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Tần lục đảo mắt qua, nhận ra từng thân phận. Chư vị, đã để mọi người đợi lâu. Vân Đình Tử khẽ cười một tiếng, thái độ hòa ái. Vân Đình Tử mang theo tần lục và hàng minh đi vào trong đó, tìm một chỗ trống bên cạnh rồi ngồi xuống. Ánh mắt Tần Lục dẫn đầu bị một người trong đó thu hút. Đó là một vị lão giả tóc bạc, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lưng thẳng tắp, giống như cây tùng. Ông ta mặc một bộ nho sam, tay áo bồng bềnh, toát lên một cổ khí chất siêu phàm thoát tục. Mặt mũi ông lão hiền lành, hai mắt khép hờ, giống như đang đắm chìm trong một cảnh giới huyền diệu nào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nho gia lão tổ, chí thánh tiên sư, Tần Lục thầm than trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nho Gia Lão Tổ. Nho Gia Lão Tổ có thể nói là người có danh tiếng lớn nhất ở trên Cửu Châu. Dù sao thì nhà nhà đều có chân dung của hắn, văn miếu các nơi cũng có tượng của hắn, các vương triều khắp nơi đều phụng làm Lão Tổ. Nói là danh tiếng lớn nhất, không hề khoa trương. Giờ phút này, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, đôi mắt nửa khép nửa mở, dường như đang đợi mọi người đến đông đủ. Tần lục tập trung ý chí. Tiếp tục quan sát xung quanh, chỉ thấy những nhân vật lãnh đạo khác đều đã yên vị, tất cả đều là đại lão danh tiếng lừng lẫy trong tu chân giới, mỗi người đều tỏa ra khí tràng mạnh mẽ không thể xem nhẹ. Vân huynh, xem ra Chu Tức cứ điểm lại có thêm một đại chiến lực, một giọng nói hùng hậu vang lên, Tần Lục theo tiếng nhìn lại, thấy một nam tử trung niên khoác chiến giáp màu vàng kim, khuôn mặt uy nghiêm đang gật đầu ra hiệu với bọn họ. Đây là lãnh tụ của Huyền Vũ cứ điểm, Chiến thần Ngụy Vô Cửu. Vân Đình Tử cười rạng rỡ, vỗ vai Tần Lục, nói, tất nhiên, thực lực của Tần Lão Đệ, mọi người đều rõ như ban ngày. Lần này tất nhiên phải làm cho những súc sinh kia có đến mà không có về, Vân Lão Tổ vẫn bá khí như xưa, ngụy Vô Cửu cười lớn. Mà Tần Lục khẽ gật đầu, xem như đáp lại ngụy Vô Cửu, nhưng không nói gì. Khi mọi người đang thấp giọng trò chuyện, bầu không khí dần trở nên trang trọng, trên bầu trời bỗng nhiên chấn động. Vô số đạo lưu quan xé gió bay tới, tựa như sao rơi, trực tiếp lao về phía đám người trong hội. Tần lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vài vị tu sĩ vững vàng đắp xuống, tay áo phiêu giật. Đây là những cường giả đến từ các cứ điểm khác nhau. Ha ha, xem ra chúng ta không đến trễ, nho gia lão tổ triệu hoáng, chúng ta sao dám thờ ơ. Một lão giả thân mặc trường bào đỏ rực, đầu đội ngọc quan cười lớn nói. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. May mắn không phải người cuối cùng. Một thanh niên mặc áo đen vui vẻ đáp xuống. Ngoài bọn họ ra, còn có người lục tục bay vào. Tần lục phần lớn đều quen biết, ít nhiều cũng từng gặp mặt, mặc dù có vài người lạ mặt, nhưng nhờ Vân Đình tử truyền âm, cũng biết được một hai. Theo số lượng người dần dần đông đủ, bộ đoàn trong sân cũng đều kín chỗ. Tần lục tính toán một chút, phát hiện có khoảng 14 người ở hiện trường. Nếu tính thêm một số người không đạt đến hóa thần đỉnh phong cảnh, ví dụ như Lý Già Tiên, Viên Hoàng Võ, thì tất cả hóa thần đỉnh phong cảnh ở Cửu Châu có thể đạt tới hơn 20 người. Đúng lúc này, nho gia lão tổ chậm rãi mở to đôi mắt nửa khép, ánh mắt sáng quắc, nhìn khắp mọi người, trầm giọng nói, chư vị đã đến đông đủ, vậy chuyện nghị sự hôm nay bắt đầu. Âm thanh của nho gia lão tổ không lớn, lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ Thân hình hắn không động nhưng dường như hòa hợp với thiên địa một luồng khí tức nho đạo mênh mông tự nhiên phát ra khiến những người có mặt đều cảm thấy tâm thần chấn động Hiện giờ băng sương nhất tộc cùng long tộc đã tiếp xúc binh mã hai bên sắp hợp lại muốn hình thành thế công cửu châu Chúng ta thân là tu chân giả tự nhiên phải đứng ra bảo vệ muôn dân Hôm nay triệu tập mọi người ở đây chính là để bàn bạc chiến lược chống cự Lời của nho gia lão tổ vừa dứt, giữa sân bỗng chốc yên tĩnh. Mặc dù tình thế nghiêm trọng, nhưng mọi người đã sớm dự liệu, cho nên thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Không biết chí thánh tiên sư có cao kiến gì? Một lão giả mặt thanh sam lên tiếng hỏi. Ông ta là lãnh tụ của thanh long cứ điểm, cũng là đạo gia lão tổ. Ánh mắt nho gia lão tổ không thay đổi, chúng ta cần liên hợp tất cả tu sĩ hóa thần của cửu châu, cùng nhau chống cự ngoại địch. Đồng thời, cần điều động thám tử, xâm nhập hậu phương của địch, dò xét hư thực của chúng, để có thể vạch ra chiến lược tinh chuẩn hơn. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tiên sư nói không sai, việc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến, người khoác chiến giáp vàng kim, ngụy vô cửu, nhìn quanh một vòng, hiện trường chắc hẳn không ai có ý nghĩ nghị hòa với chúng chứ, trong giọng nói ngụy vô cửu mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Chiến Chúng ta là tu chân giả, sợ gì một trận chiến, không sai, chúng ta cùng bọn hắn tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng là lúc Vân Định thắng bại, hai tộc liên hợp lại thì sao? Vẫn cứ đánh như thường, mọi người đều đồng lòng, sau đó nhao nhau tỏ thái độ, chiến ý dạt dào. Ngay cả Vân đình tử bên cạnh Tần Lục, cũng lớn tiếng lên tiếng, ra dáng vẻ chuẩn bị xuất chiến. Tần Lục lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cũng trào dân nhiệt huyết. Hắn biết rõ. Trận chiến này liên quan đến an nguy của Cửu Châu, càng liên quan đến vận mệnh của vô số sinh linh, những đỉnh cấp tu chân giả như bọn họ, quả thực không thể thoái thác. Tuy nhiên, băng sương nhất tộc cùng long tộc không phải hạng tầm thường, chúng ta cần phải làm việc cẩn thận. Âm thanh của Nho gia lão tổ lại vang lên, mang theo một chút ngưng trọng, "Ta đề nghị, trước tiên chúng ta điều động thám tử, thăm dò tình hình địch, sau đó mới lên kế hoạch tác chiến cụ thể." Mọi người nghe vậy, Đều gật đầu đồng ý trận chiến này không được phép sai sót nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy nhân tuyển thám tử, không biết chí thánh tiên sư có đề nghị gì không? Thanh niên mặc áo đen cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía nho gia lão tổ. Nho gia lão tổ do dự một lát, nói, ta nghĩ mỗi cứ điểm rút ra một người, tạo thành đội ngũ bốn người, đi tìm hiểu thông tin. Nho gia lão tổ vừa dứt lời, trong sân liền vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, các lãnh đạo đều nhao nhao ghé tai bàn bạc về nhân tuyển. Tần Lục cũng nghiêng đầu nhìn Vân Đình Tử bên cạnh, chỉ thấy Vân Đình Tử cao mày, dường như đang suy nghĩ. Vân Lão Tổ, ngươi thấy thế nào? Tần Lục khẽ hỏi. Vân Đình Tử thở dài, nói, ta vốn muốn tự mình đi, nhưng Chu Tước Cứ Điểm vẫn cần ta trấn thủ, thực sự phân thân thiếu phương pháp. Tần Lục nghe vậy, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn hiểu rõ, Vân Đình Tử là lãnh tụ của Chu Tước Cứ Điểm, trách nhiệm nặng nề, quả thực không thể tùy tiện rời đi. Lúc này, Tần Lục liếc nhìn Hàng Minh ở phía đối diện. Hiện giờ Chu Tước cứ điểm chỉ có ba hóa thần đỉnh phong, Vân Đình Tử không thể ra ngoài, vậy chuyện này chỉ có thể chọn một trong hai người là Tần Lục hoặc Hàng Minh. Hàng Minh ngưng thần sắc, khẽ lắc đầu với Tần Lục, thấp giọng nói, Tần Lục, ta cũng có lòng muốn đi, nhưng gần đây ta còn có việc cần phải xử lý, chỉ sợ, Tần Lục nghe vậy, trong lòng đã hiểu. Hàng Minh cũng bận. Nếu hai người đều không thể rời đi, vậy nhiệm vụ thám tử này đương nhiên rơi lên vai hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, vậy để ta đi. Ta một thân một mình, không có ràng buộc, rất thích hợp để chấp hành loại nhiệm vụ này. Vân Đình Tử và Hàng Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Rất nhanh, ba cứ điểm còn lại cũng đã xác định nhân tuyển, do người dẫn đầu của mỗi cứ điểm công bố. Sau khi chuyện này được xác định, việc nghị sự vẫn tiếp tục. Một trận chiến tranh ảnh hưởng đến ba thế giới, liên quan đến quá nhiều phương diện, cho dù tất cả mọi người đều là những tồn tại đỉnh cao trong tu chân giới, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Ngoài việc thám tử, chúng ta còn cần suy xét làm thế nào để liên hợp với các tu sĩ khác, cùng nhau chống cự ngoại địch. Ta đề nghị, thiết lập một trung tâm chỉ huy liên hợp, do các tộc, các phái thay phiên trấn thủ, thống nhất điều hành, đảm bảo chiến lược được thực hiện một cách hiệu quả. Ngoài ra, Chúng ta cần tăng cường công tác thu thập và phân tích tình báo, nắm rõ được động thái và ý đồ của địch nhân. Đã đến lúc phát huy chức năng của nội ứng, còn có, mọi người tiếp tục nghị sự. Lần nghị sự này kéo dài trọn vẹn hơn 10 canh giờ, mới xác định được đại khái nhiệm vụ của cuộc chiến tranh. Tần Lục cũng đã hiểu rõ được chiến lược chung của Cửu Châu để đối phó với cuộc chiến tranh này, cùng với những công việc cụ thể của bản thân, điều này giúp hắn có một khái niệm tổng quát. Sau khi bàn bạc đại khái xong mọi chuyện, Tần Lục, với tư cách là một trong bốn người cần dẫn đầu đến tiền tuyến để do thám tình báo, đương nhiên không dám lơ là, lập tức đứng dậy chuẩn bị lên đường. Về ba người còn lại, Tần Lục cũng đều đã rõ. Lão giả áo bào đỏ, tên là viêm liệt, mái tóc dài đỏ rực như ngọn liệu hừng hực, khuôn mặt già nua nhưng tinh thần quắc thước, chính là đại diện của cứ điểm thanh long. Thanh niên mặc áo đen, tên gọi ảnh vô ngân, thân hình gầy gò. Khuôn mặt lạnh lùng, bộ áo đen bó sát người tựa như U Linh trong bóng đêm, hành động không một tiếng động, am hiểu ám sát và ẩn nặc thuật, chính là đại diện của cứ điểm huyền vũ. Người cuối cùng, khoác trên mình chiến giáp màu vàng kim, anh Tư Bừng Bừng, tên là Ngụy Vô Cửu, trên chiến giáp có khắc những phù văn phức tạp, ẩn ẩn tỏa ra ba động linh lực dồi dào, chính là đại diện của cứ điểm Bạch Hổ. Bốn người tụ họp, chào hỏi đơn giản, liền hóa thành bốn đạo lưu quang. Xẹt qua chân trời, hướng về tiền tuyến không rõ kia mà nhanh chóng đuổi theo Bốn người một nhóm, xuyên qua tinh không Thẳng đến địa điểm mà Cửu Châu Liên Minh thiết kế pháp trận không gian nhảy vào Đây là một tế đàn nguy Nga được xây dựng trên thiên thạch Trên đó khắc họa những phù văn phức tạp Ở giữa là một lỗ đen vô quang, xung quanh là ánh huỳnh quang nhàn nhạt Bên cạnh thiên thạch, có một tiểu đội đang đóng quân tại đây ngụy Vô Cửu có chút quen thuộc với các thành viên của tiểu đội này tiến lên trao đổi vài câu, sau đó, mấy người liền nhanh chóng mở ra pháp trận truyền tống. Tần Lục và những người khác không do dự, trực tiếp nhảy vào trong đó. Tần Lục chỉ cảm thấy hoa mắt, khi mở mắt ra, đã thấy mình ở trong một vùng tinh không xa lạ. Tần Lục nhíu mày nhìn lại, tuy rằng sự phân bố tinh cầu ở đây không khác biệt lắm so với phạm vi của Cửu Châu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, hơi thở ở nơi này rất hỗn loạn, dường như tồn tại các loại khí lưu chiến đấu không thể nghi ngờ, nơi này tương đương với tiền tuyến chiến đấu giữa cửu châu với băng sương tộc và long tộc, xác suất xảy ra chiến đấu còn cao hơn nhiều so với những nơi khác. ngược lại là đã có một khoảng thời gian không tới nơi này a, viêm liệt tràn đầy phấn khởi nhìn bốn phía, vặn vẹo cổ tay, dáng vẻ vô cùng kích động. ngụy vô cửu vỗ vỗ chiến giáp trước ngực, không chỉ có ngươi, ta cũng vậy. lần trước đến đã là 30 năm trước rồi. tần lục vẫn không lơ là cảnh giác. Thấp giọng nhắc nhở, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cần nhanh chóng hành động, ảnh huynh, dẫn đường đi. Ảnh vô ngân khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, đã lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong ám ảnh tinh không, chỉ để lại một câu, đuổi theo, không được để lộ thân phận. Tần lục ba người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bám sát theo sau ảnh vô ngân, sử dụng động thuật riêng để ẩn nấp hành tung. So với tần lục ba người đã lâu không tới nơi này ảnh vô ngân quen thuộc với nơi này hơn nhiều, nghe nói hắn thường xuyên đi vào tiền tuyến giết địch. Đang lúc bốn người di chuyển qua vành đai tiểu hành tinh, muốn tìm kiếm con đường thích hợp để xâm nhập, một hồi ba động linh lực dùng dập phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh, kèm theo vài tiếng nổ trầm đục, từ một khỏa tinh cầu cỡ nhỏ ở xa xa bột phát ra ánh sáng chói mắt, hiển nhiên là dấu hiệu của chiến đấu. Có tu sĩ Cửu Châu bị tập kích, phim liệt sắc mặt ngưng trọng, Mái tóc dài đỏ rực không gió mà bay. Tần Lục cao mày, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, cố gắng bắt được càng nhiều thông tin, xem tình hình, số lượng người vây công không ít, chúng ta phải nhanh chóng quyết định. Ngụy Vô Cửu hai tay nắm chặt, quang mang lưu chuyển trên những phù văn của chiến giáp, bộc lộ chiến ý trong lòng hắn, ta đi trợ giúp, các ngươi tạm thời ở lại đây. Nói xong, Ngụy Vô Cửu trực tiếp xông về phía trước. Tần Lục ba người liếc nhau, sau đó bay về phía một tinh cầu khác. Bốn người bọn họ không nên cùng lúc xuất hiện, dù sao nếu bị băng sương tộc do thám được, rất có thể sẽ phát giác được mục đích của chuyến đi này. Vì kim tốn, cần phải hành sự cẩn thận. Tất nhiên, trước mắt, chỉ cần một mình ngụy Vô Cửu đi qua là có thể giải quyết. Lại nói về phía ngụy Vô Cửu, hắn cởi mở cười một tiếng, thân hình bạo sông hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng kim, bay thẳng đến nơi chiến đấu để lại một chuỗi tiếng chiến hống đinh tai nhức óc. Con dân cửu châu ngụy vô cửu đến đây, thân ảnh ngụy vô cửu như sao chổi xé toạc màn đêm. Thiết giáp màu vàng kim lấp lánh dưới ánh tinh huy, toát lên vẻ uy nghiêm nhiếp hồn người. Hắn vừa đến chiến trường, không đợi nghỉ ngơi, hai tay vung lên, bề mặt chiến giáp lập tức vỡ ra, từng mảnh vỡ màu vàng kim như được ban cho sinh mệnh, rít cào chói tai, bắn về phía kẻ địch xung quanh. Mỗi một mảnh vỡ đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt thiên địa. Nơi chúng đi qua, không gian vặn vẹo, kẻ địch thậm chí không kịp kêu thảm, liền hóa thành tro bụi. Ngụy Vô Cửu thân hình như điện, di chuyển qua lại chiến trường, những mảnh vỡ màu vàng kim như hình với bóng, tốc độ giết địch nhanh chóng, khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. "Hừ, chỉ là một đám tạp nham băng xương tộc, cũng dám xâm phạm cửu châu ta." Ngụy Vô Cửu gầm thét, âm thanh như sấm, chấn động đến không gian xung quanh đều rung chuyển. Phù văn trên chiến giáp của hắn càng thêm sáng ngời, dường như cộng hưởng với thiên địa, mỗi một lần vung tay đều kéo theo ba động của thiên địa nguyên khí, hình thành từng đạo sóng xung kích màu vàng kim, càng quét liên miên quân địch. Xa xa, tần lục ba người, thông qua bí pháp quan sát chiến trường, viêm liệt thở dài nói, chiến lược của ngụy Vô Cửu, thật sự là càng ngày càng kinh khủng, vì thế này, e rằng đã tới gần năm vị trí đầu của Cửu Châu. Ảnh vô ngân gật đầu. Trong mắt hiện lên một vẻ kính nể, kim giác phân thân thuộc của hắn đã đạt tới hóa cảnh, mỗi một mảnh vỡ đều tương đương với phân thân của hắn, công thủ toàn diện, không ai có thể địch lại. Tần lục nghe vậy không khỏi trầm mặt qua loa. Sức chiến đấu của ngụy Vô cử quả thật không tệ, nhưng so với bản thân, cảm thấy vẫn còn kém một chút. Thực lực như vậy, lại có thể xếp trong tốt năm của cử châu sao, đang lúc ba người nghị luận, cục diện trên chiến trường đã định, Ngụy Vô Cửu một mình quét ngang quân địch, cứu những tu sĩ Cửu Châu đang bị vây khốn. Hắn sừng sững giữa tinh không, chiến giáp màu vàng kim lại một lần nữa ngưng tụ, phù văn lưu chuyển, tựa như chiến thần hạ phàm, không ai sánh bằng. Chỉ thấy Ngụy Vô Cửu sau khi trò chuyện một phen với đám tu sĩ bị thương, liền bay về phía ba người tầng Lục. Đi tới bên cạnh, Ngụy Vô Cửu giới thiệu với ba người, theo những tiểu huynh đệ kia nói, gần đây băng sương tộc có vẻ hoạt động rất thường xuyên, thám tử càng ngày càng nhiều. Thường xuyên xảy ra xung đột với tu sĩ của chúng ta. Xem ra, bọn họ cũng đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là a viêm liệt nghe vậy, mái tóc dài đỏ rực càng thêm bùng nổ, hắn giận dữ hừ một tiếng, hừ, đám người băng sương tộc kia tâm cơ thâm hiểm, đám mốc lông của long tộc, nói không chừng chính là bị bọn chúng trúng động. Ảnh Vô Ngân cười lạnh, thân hình lần nữa dung nhập vào trong ám ảnh, chỉ để lại một câu, băng sương tộc cũng được, long tộc cũng được, gặp chúng ta, đều phải chết. Mọi người tại chỗ giao lưu đơn giản vài câu, sau đó thân hình lóe lên, tiếp tục bay về phía trước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.